Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1215 thiên huyến sao văn thuẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, tầng thứ nhất của thông bảo quyết với cảnh giới nguyên anh Trung Kỳ đã Có thể nắm giữ một chút, song lúc này phương thức dùng pháp lực kích, phát đá vô ít khiến Lâm Hiên có chút ảo não. Không quản thế nào trước tiên cần phải điều tức đắc. Lầm nhầm mấy câu, Lâm Hiên lấy ra vài viên linh dược phục vào sau đó. Tính tỏa điều tức khôi phục pháp lực. Trải qua một ngày một đêm pháp. Lực đã được bổ đầy, hắn tiếp tục trở lại nghiên cứu thông thiên linh. Bảo này, hiện tại sở học Lâm Hiên Uyên Bắc đến mức chỉ e ly hợp kỳ tu tiên giả. Cũng chưa chắc bằng hắn. Xong đã nửa ngày hắn dùng các loại bí thuật. Nhưng vẫn không chút hiệu quả. Cuối cùng là đao chém hỏa thiêu nhất. Nhất tất cả các biện pháp xong tấm thuẫn bài kia vẫn trơ ra kim cương. Đến lúc này lâm hiên không khỏi thầm mắng cảm giác như trước mặt là. Một tòa bảo sơn nhưng lại không có chìa khóa mở ra khiến trong lòng. Buồn mực vô cùng. song với tâm tính kiên trì vượt xa người thường lại qua bao năm tháng. Chui rèn hắn làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy. Hay là muốn lấy huyết nhận chủ. Lúc này Lâm Hiên đang suy tư rồi lắc. Đầu cảm thấy ý tưởng này quá hoang đường. Nhưng do dự một lát hắn. Quyết định động thủ một lần thử xem. Lâm Hiên hé miệng phun ra một đảo thanh quang quấn quanh tay trái một vòng. Cổ tay bị cắt một vết khiến máu tươi chảy ra rớt xuống thuẫn. Bài. Chỉ thấy máu tươi nhanh chóng bị thuẫn bài đen tuyển hút vào. Một, tầm thủy khí màu vàng vô thanh vô tức tỏa ra. Đây là, lâm hiên ngẩn ngơ sau đó trở nên mừng rỡ trong lòng vốn là không mấy. Hy vọng không ngờ lần này đã thành công. Hắn nhìn chằm chằm không chớp. Vào tấm thuẫn bài, chỉ thấy ngấm thêm máu tươi thì thủy khí màu vàng càng đậm, khóe miệng. Lâm Hiên rốt cuộc lộ ra nụ cười vui vẻ. Một lúc sau tấm thuẫn bài rốt cục phát sinh biến hóa, máu tươi không. Còn bị hấp thu xem ra đã đủ, tay phải Lâm Hiên vừa lập đem một tấm phù. Dán tại miệng vết thương, lập tức vết cắt nơi cổ tay biến mất không. Thấy, ông ông. Tiếng thanh minh chuyển vào tay, thuẫn bài như có thông linh từ mặt. Đất tự động bay lên không trung sau đó bắt đầu như lột xác, lớp vỏ đen. Tuyện dần tiêu biến lộ ra ngân quang sáng lạn. Nhìn qua giống như lân. Giáp của dao long. Xong điều làm lâm hiên kinh nghi chính là mặt trên thuẫn bài xuất hiện. Những hoa văn cổ quái giống như những điêu khắc chạm trổ tên truyện. Tống trận tại A-tu-la hành cung thông thiên linh bảo không hổ là thượng. Giới chi vật. Ánh mắt Lâm Hiên nheo mắt chỉ thấy từ thuẫn bài bắt đầu trôi ra từng. Hàng kim sắc văn tự khiến một vùng không gian trở nên trói mắt bởi. Linh quan mỹ lệ. Lâm Hiên không khỏi mừng rỡ vội ngưng thần tập. Trung không cần phải nói đây chắc chắn thông báo bí quyết. Chẳng qua. Cũng tầm ngắn chữ mà thôi Lâm Hiên dùng tâm ghi tạc trong đầu. Rồi hắn. Dối tay lấy ra một cái ngọc sản còn trống Dùng thần thức đem toàn Bộ văn tử khắc vào bên trong Thiên huyến giao văn thuẫn Lâm hiên thì thảo tử nói Từ tên gọi có thể suy đoán thông thiên linh Bảo này cùng giao long tộc thượng giới có chút quan hệ chỉ là không Biết tại sao lại lạc xuống nơi nhân giới này Có cổ bảo này làm bảo vật phòng ngự Cho dù có đối mặt ly hợp kỳ lão Quái vật cũng không sợ. Lâm Hiên đem ngọc giản có khắc thông bảo bí. Quyết cùng thuẫn bài cẩn thận thu vào trong túi chứ vật. Bảo vật đã kiểm cây xong Lâm Hiên lộ vẻ suy tư phát ra một đảo truyền. Âm phù, sau đó đem cấm chế ngoài đồng thu hồi. Chỉ sau một tuần trài nhỏ tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào tay, Lâm. Hiên ngầm đầu nhìn qua, một thiếu nữ dung mạo thanh tú đang nguyện. Chuyển tham kiến với hắn tiểu tì tham kiến thiếu ra, không biết. Người có sự tình gì phân phó. Thân là bái hiên các chi chủ, mà lúc này trên mặt lục doanh nhi cũng. Không tự chủ được lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trước mắt nàng là tinh. Thạch ngũ sắc chồng chất như núi, ước lượng tới gần nhìn vạn. Còn có thêm một đống khác gồm đủ loại linh đan pháp bảo tùy tiện một kiện. Trong này đã khiến các lão quái nguyên anh kỳ lão quái thèm đỏ mắt. Thiếu ra là muốn làm đại sự gì. Tuy trong lòng kinh ngạc xong nàng. Vẫn ngoan ngoãn đứng một bên nghe phân phó. Khói miệng lâm hiên lộ ra ý cười doanh nhi không cần đa lễ. Ta gọi. Người đến là thanh lý bảo vật. Bái hiên các muốn phát triển dơ. Dơ. Quy. Quy. u Vinh Quy Quy To Nơ Hờ Nhiên cần tiêu hao một lượng tài nguyên lớn Cái này Lục doanh nhi ngẩn ngơ rồi khẽ lắc đầu thiếu ra điều này Sao có thể Bái hiên cắt xưng bá ụ châu bao nhiêu năm cũng tích lũy Được một chút tiểu tỷ vô năng làm sao có thể nhận ban tặng của thiếu Ra nha đầu ngốc ngươi mau thu lấy Vân Châu vốn vượt xa so với Ú Châu. Hoang dã, huống chi với ta mấy thứ này không tính cái gì. Lâm Hiên. Mỉm cười nói xong lục Doanh Nhi liên tục xua tay. Lâm Hiên nhớ mày sắc mặt có chút âm trầm Doanh Nhi bây giờ ngươi. Đủ lông đủ cánh lời của ta cũng dám bất tuân sao. Không tiểu tì không phải ý này. Chỉ là số lượng này thật quá lớn. Lục Doanh Nhi khẩn trương hoàng sợ quỳ xuống. Trong lòng lâm hiên thở dài, nha đầu này cũng thuộc sảng thân lừa ưu. Nặng, nói nhẹ tất ảo không nghe, hắn đành làm ra vẻ mặt nghiêm khắc. Một khi ngươi nguyện trung thành với ta thì mau đem tinh thạc cùng. Bảo vật nhận lấy, dạ, thấy thiếu ra nổi giận, Lục Doanh Nhi ngoan ngoán gật đầu trong lòng. Tràn đầy cảm kích tạ ơn thiếu gia ban ăn thuộc hạ nhất định không. Phụ lòng người. Sau đó nàng uốn cổ tay lấy ra mấy cái túi chứ vật đem phân loại bảo. Vật cho vào bên trong. Thiếu gia không biết người còn điều gì phân phó không. Có lẽ ta sẽ bế quan nửa năm trong thời gian này nếu không phải đại. Sự không được quấy dày ta. Lâm Hiên nhắm hai mắt chậm rãi mở miệng. Dạ, tiểu tì đã rõ, ta xin được cáo lui. Lục doanh nhi thi lễ rồi. Xoay người rời khỏi thạch thất, sau đó thân ảnh hóa thành một đảo kinh. Hồng bay ra khỏi sơn cốc. Bảo vật đã kiểm cây xong kế tiếp tự nhiên là chữa thương tính dưỡng. Hiện tại có tiên thiên hồi nguyên đan chỉ cần hơn 20 ngày là. Lâm Hiên có thể bổ đầy chân nguyên. Đương nhiên trong thời gian này hắn phải tính tâm tu luyện không thể Bị ngoại cảnh quấy dày Lúc này Lâm Hiên lo lắng nhất chính là khi Nguyệt Nhi kết anh cần người hộ pháp Lâm Hiên phất y đứng dậy đi tới Phòng luyện công của Nguyệt Nhi do không có cấm chế hắn đẩy cửa đi Vào Đột nhiên hồng quang trói mắt Một cỗ linh khí kinh người cuồn cuộn Tuôn trào ra Mà lại hoàn toàn khác trước, linh lực này dường như lại có sinh mệnh vậy. Bùng một tiếng chuyển ra, Lâm Hiên như bị một đại trùi đánh trúng. Thân hình văng ra thạch bích phía sau. Trong đá vụn rơi rào rào, Lâm. Hiên từ bên trong đi ra đẩy mặt ngạc nhiên. Đây là cái gì? Lâm Hiên nhớ mày chậm rãi đi tới tiến vào thạch thất, lần này tuy. Hắn đã có phòng bị nhưng vẫn bị luồng linh lực đáng sợ hung hăng quẳng. Ra, cứ như vậy bảy lần Lâm Hiên an đau khổ không nhỏ. Với Tô Vi Nguyên, anh hậu kỳ mà hắn cũng không dám dùng sức mạnh, vạn nhất khiến Nguyệt. Nhi kết anh có sai lầm hắn muốn hối cũng không kịp. Xong cứ thế này cũng không phải là cách hay, Lâm Hiên đang do dự thì, Một thanh âm đầy khinh thường truyền vào tai gã nhân trư này lại tới. Nữa sao? Tiểu nào Lâm Hiên mày nhớn lên. nha đầu kia tỉnh khi nào vậy? Cũng khó trách Lâm Hiên ấn tượng sâu sắc với ả. Chỉ có huyền âm bảo. Hạp của Nguyệt Nhi sau thông linh mở ra linh trí mới gọi hắn là trư Như thế. Hiện tại Nguyệt Nhi như thế nào kết anh có thuận lời không? Lâm. Hiên tự nhiên không có tâm tình đôi co với nhà đầu này, hắn chỉ quan. Tâm đến tình cảnh của Nguyệt Nhi. Hừ, kết anh mà ngươi tưởng dễ thế à, không được nói lung tung. Cái gì ngươi không phải đang nói nếu có tu la thần huyết, Nguyệt Nhi. sẽ nắm chắc kết anh thành công sao, chẳng lẽ có gì sai lầm. Sắc mặt, Lâm Hiên trầm xuống mở miệng. Hừ, tiểu thư ghét anh đương nhiên không có vấn đề, ta chỉ muốn nói. Là, sao ngươi có thể ngây ngốc mà tưởng tượng ghét anh lại nhanh như? Vậy, đem tu la thần huyết luyện hóa rồi dung hợp mà dễ dàng vậy sao? Phồ, lâm hiên nhẹ nhàng thở ra, tốn chút thời gian thì không tính. Chỉ cần Nguyệt Nhi có thể thuận lời ngưng ghét nguyên anh thì thật quá. Tốt à, ô ô.